Thở cũng không dám thở mạnh Lúc này hai mươi mấy thanh trường chiếm Dây chặt hà thiết thủ vào trong Thành quang lấp loán Hàng khí ép người Ai thì cũng phải kinh tôm động phách Hà thiết thủ trong dọc dây Của mấy chục cao thủ Vẫn thả nhiên ứng chiếu Một đạo nhân trẻ tuổi tấn cầu hơi góp Bị thiết câu của nàng vạch và trúng vào dây đào đứng ngã ra ngất xỉu xuống đất Rồi được đồng bọn kéo ra ngoài được mấy chục giương hà thiết thụ cảm thi không chống chọi được nữa trường kiếm của mẫn tử hoa chém tới cổ nàng vội nghiêng đầu tránh né kỹ bình lại thêm hai thanh kiếm tấn công tới Cang một tiếng nhỏ vật gì đó lăn vào đấy kiệu tiêu uyệt nhì nhạt lên xem thì ra là một nửa chiếc hoa tay của nữ nhân nàng nữa mừng nửa lo mừng vì cái này hà thiết thụ khó mà thoát chết đỡ được một đối thủ khó chịu của diêm tướng công. Còn lo gì nếu ạ mất mạng thì thanh thanh không biết bị giấu chỗ nào. Nếu bọn thủ hạ không chịu giao trả thì thật là khó tìm. Nếu hà thanh thanh không trở về nữa, với người chi sẽ ra sao? Nghĩ tới đây nàng bỗng thấy mặt mình ửng đỏ, tìm cũng đập nhanh hơn, cảm thấy chuyện này không nên nghĩ nhiều.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 Viên Thừa Chi nói tiếp, À, dương gia có mấy món lễ vật mọn, sai tiểu nhân đem tới, à, xin công công thu nhận cho. Nói xong, chàng chỉ sang la là lập như, Tiêu uyển Nhi đoán lấy cái bao đang đeo trên lưng y, đặt lên bàn, rồi mở ra cho tàu công công xem. Bao vừa mở ra, ánh sáng châu quang bạo thúy, làm cả gian phòng rực sáng.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 Sao dương gia lại hậu thưởng ta đến như vậy? Viên thừa chi muốn thám tính mưu đồ, đàn nói. Dương gia cũng biết hoàng thượng tinh minh. Việc mượn binh việc khấu khó mà lo được. Chuyện này phải dựa vào thế lực của công công. Tàu quá thuần được viên thừa chi khen ngợi, đắc ý mỉm cười. hăng vẫy tay một cái, bạo la lập như và tiêu Yển nhi. À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 Lúc này thiên hạ đại loạn. Mấy tháng trước, Sấm Tạc đã công phá Đồng quan Lại chiếm Tương Dương, Tây An nữa. Nếu Đại Thanh không xuất binh ngay, Chỉ khoảng khắc là Sấm Tạc tiến đến Kinh Thành. Bắc Kinh bị phá, thì cái gì cũng hết. Kể gì đến trực lệ với Sơn Đông? Viên Thừa chỉ nghe nói Sấm Dương chẳng bao lâu sẽ vào đến Kinh Thành.